Toàn năng tu luyện trí tôn trương 402 ta tại vùng ngoại thành Côn ve Tơ. Đa Khe An An. Nhìn nơi đó. Giống như có cái gì đổ kiếp một dạng. Phụ cận đều cháy. Không phải là có yêu quái đi. Khương Tiểu Bạch nghĩ đến chuyện thời điểm. Đột nhiên nghe được nữ hải kia nói ra. Phụ cận bị cháy rủi. Đó không phải là ca hiện tại nằm địa phương sao quả nhiên. Có hai người đang từ từ tới gần. Mà nghe tiếng bước chân, hẳn là hai cái thân thể nhỏ yếu người, thể trọng không hơn trăm, thân cao không thể khẳng định. Bình thường tới nói, khẳng định là tương đối thấp, bởi vì thân cao không hơn trăm, không phải ngực phẳng chính là thấp. Cả hai chọn một mà nói, thà rằng muốn thấp một chút a chờ chút, ta đang suy nghĩ gì đấy. Hay là ngẫm lại chờ chút làm sao mở miệng làm cho đối phương giúp chính mình một tay Làm ăn chút gì tốt nhất Khôi phục cũng nhanh một chút Nơi này xác thực giống như bị sét đánh qua một dạng Chúng ta trong này nghỉ ngơi một hồi An an đi tới phủ cận Nhìn một chút phủ cận hoàn cảnh Sau đó quyết định trong này nghỉ ngơi Bởi vì nơi này bị một trận cơn bão năng lượng tập kích qua đi Phủ cận rắn Côn trùng Chuột Kiến đều không thấy. Hiện tại các nàng có thể phòng ngừa cũng chính là cái này. Nếu có xã thú hung mãnh tới. Các nàng cũng ngăn không được. Tốt tốt mệt mỏi quá a. Nữ hài vừa nói. Một bên liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cũng không sợ bẩn. Không có cách. Hai ngày này nàng đều đã bỏ đi vùng vẫy. Cái này không có cách nào cùng trong thành so. Nạp lan. an an tựa hồ nhìn có chút không đi xuống coi như từ bỏ ngươi dạng này cũng quá hoàn toàn đừng để ý tới ta ta hiện tại chỉ muốn muốn nằm nạp lan lăn trên mặt đất đến lăn đi một bộ ta không muốn đồng dáng vẻ thế nhưng là nàng động tác như vậy biên độ còn có không nên đồng ý nghĩa sao nguyên lai like ngươi chỉ là muốn nằm a đó chính là nói không muốn ăn cơm an an vừa cười vừa nói Cũng từ tùy thân bên trong bọc nhỏ. Lấy ra một cái gói đồ nhỏ. Đó là đồ bọc ni lông áp súc thực phẩm. Chỉ cần thêm nước. Liền có thể nấu ra một người phần đồ ăn. Đương nhiên. Cũng có thể trực tiếp làm ăn phối nước. Chỉ bất quá dạng này cảm giác sẽ kém rất nhiều. Muốn. Ta muốn một người ăn một bao nạp lan cút ngay lập tức lên. Đối với An An nói ra. Hai mắt đều là chờ đợi dáng vẻ Đều nói với ngươi Chúng ta bây giờ muốn tiết kiệm lấy ăn Hai người ăn một bao đều đắt xa xỉ Nếu như người cứu viện còn chưa tới Chúng ta một ngày đều chỉ có thể ăn một bao An An tức giận nói ra Mỗi một lần muốn ăn cơm thời điểm Đều muốn cùng Nạp Lan nói một lần Trên người nàng áp súc thực phẩm đã không nhiều lắm Đây vốn chính là khẩn cấp ăn Mỗi người đều có dạng này một cái khẩn cấp bao. Bên trong có ước chừng bảy ngày đồ ăn bao. Đồng thời còn có vài túi nước. Cùng một chút khẩn cấp cầu cứu tiểu công cụ. Sợ chính là tại giá ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nạp lan khẩn cấp bao cũng không có tùy thân tú mang. Tại sự tình phát sinh thời điểm. Nàng cũng không có thời gian trở về cầm. Hiện tại dựa vào là chính là nàng một người. Biết. Biết. Ngươi nói chúng ta có thể hay không tìm một chút quả dài ăn Hoặc là chuẩn bị thịt rừng nạp lan ý nghĩ hảo huyền nói Ngươi biết cách nào có thể ăn sao còn có Súng của ngươi vẫn còn chứ an an không khách khí chút nào đả kích nói Hai người đều không phải là cái gì giã ngoại cầu sinh chuyên gia Lại nói Hiện tại thế giới cũng thay đổi Trước kia có thể ăn đồ vật Hiện tại cũng không biết còn có thể hay không ăn Nàng cảm thấy không cần thiết đi mạo hiểm Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm Ta đi nước tiểu cách nước tiểu Ngươi đến làm đồ ăn Nạp lan rất không chịu trách nhiệm chạy ra Mỗi đến lúc này Nàng luôn luôn có lấy cớ Thường thấy nhất chính là niệu đồn. Người lười cứt đái nhiều Thuận tiện nhặt điểm củi khô lửa tới An an khẽ gọi Hừ nạp lan hừ một tiếng Tại một cái đống đất sau hố đất nhỏ bên trong Chuẩn bị cởi quần xuống thuận tiện thời điểm. Nàng đột nhiên nghe được một thanh âm. Để nàng kém một chút liền dò tè ra quần. Nha đầu. Đừng ở chỗ này đi tiểu. Đi sang một bên. Trong hố có người không thấy được sao a ai nạp lan kêu lên sợ hãi. Mà an an cũng là lập tức chạy tới. Nàng vừa mới cũng nghe đến câu nói kia. Không nghĩ tới nơi này còn có người. Mà nàng nhìn chung quanh. Đều không có nhìn thấy người. Trong lòng lập tức có chút sợ hãi. Ca tại các ngươi dưới chân. Không. Phía dưới. Không. Là tại trong hố nằm. Rõ ràng như vậy. Các ngươi không thấy được sao Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Cách này nạp lan đi tìm tới hố nhỏ. Vừa vặn chính là Khương Tiểu Bạch nằm địa phương. Còn có. Nàng còn vừa vặn đối mặt với Khương Tiểu Bạch. Nếu là thật tiếp tục nữa Khương tiểu bạch liền bị nước tiểu một mặt Hắn nhưng không có tên biến thái này nhu cầu Đương nhiên muốn ngăn cản An an nhìn dưới mặt đất Cẩn thận nhìn một chút Mới phát hiện có một đôi đôi mắt vô thần tại đen kịp trong bùn đất Nếu không có đôi mắt này mà nói Muốn tìm được hắn thật đúng là thật là khó a. A Có dù A Nạp Lan lập tức kêu lên Khương Tiểu Bạch bộ dáng này, hoàn toàn chính xác xem như rượt bộ dáng đi. Nha đầu, đừng rủ kêu. Ca là người, gặp nhau chính là hữu duyên. Các ngươi cho ta một chút ăn uống. Ca đến cam đoan an toàn của các ngươi. Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra. Cam đoan an toàn của chúng ta ngươi cũng đã một nửa thân thể xuống mồ. Còn bảo hộ chúng ta an an rất là hoài nghi nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Cái này chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, nhanh lên cho ta ăn, dù gì cho ta nước cũng được. Khương Tiểu Bạch nói ra, nước cũng là có dinh dưỡng. Lại nói, hắn hiện tại thân thể cũng thiếu nước. Có nước sau, khốn cảnh cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cái này, an an trầm mặt một hồi. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch cảnh giác hỏi, ngươi nói cho ta biết trước. ngươi tại sao phải ở chỗ này bị chôn ở chỗ này ta trong này nguyên nhân rất phức tạp khó mà nói bất quá ta không phải là bị chôn ta là chính mình không cẩn thận chôn chính mình bất quá ta có thể cam đoan ta là người tốt khương tiểu bạch nói đến phần sau thời điểm đó là tương đương nghiêm túc hai nữ đều là xứng sờ nhìn xem khương tiểu bạch có chút nói không ra lời Lại còn có người chính mình cam đoan chính mình là người tốt. Ngươi cho rằng lời như vậy. Chúng ta có tin hay không An An? Làm sao bây giờ nạp lan lúc này đã thối lui đến An An sau lưng? Lôi kéo An An góc áo nói ra. Chúng ta cảm thấy chúng ta hay là đi thôi, hắn thực sự khá là quái gì? An An nhỏ giọng nói ra. Vậy hắn nếu là thật chính là một người tốt đâu, vậy chúng ta không phải liền là thật thấy chết không cứu. Nạp Lan nói ra: "Đúng vậy a, ta là người tốt, các ngươi dạng này là thấy chết không cứu a. Chuyện như vậy, giống các ngươi tốt bụng như vậy nữ Hải tử, khẳng định là không làm được đi." Khương Tiểu Bạch là lập tức gật đầu nói ra: "An An trầm mặt, nàng đích xác là làm không được chuyện như vậy. Dù sao cũng là người, cũng không có nghe nói qua có yêu thú có thể biến thành người bộ dáng." Nếu như nói là đi mưu hại mình Đây cũng quá ngu xuẩn Đây chính là rời thì có 300 số địa phương Cách nào kẻ trộm ngu ngốc sẽ làm như vậy Ngươi nói cho ta biết Ngươi là ai Đến từ cách nào khu an an quyết định Hay là trước hỏi rõ một ít chuyện lại nói Ta gọi Khương Tiểu mạch, Cách nào khu là có ý gì Dù sao trước kia cùng trước mắt Còn có trong trò chơi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 Tiếp cận nhất nơi này là khu thứ 8 Bất quá khu thứ 9 cùng khu thứ ba Ngược lại là cũng có thể đến nơi đây Ngươi là thuộc về cái nào khu an an tiếp tục hỏi Cái gì ngươi nói cái gì ta làm sao cũng đều không hiểu Ta là trong núi hải tử không ở trong thành thị Khương Tiểu Bạc trả lời Trong núi hải tử ngươi lừa gạt ai vậy Ngươi cho rằng lúc trước a. Hiện tại trong núi ở không được người Tất cả mọi người ở trong thành thị. Chỉ có tường thành bên trong. Mới có cảm giác an toàn. An An tức giận nói ra cảm thấy Khương Tiểu Bạch là tại qua loa chính mình. Không có ý tứ. Ta đầu óc hiện tại hẳn là thiếu một chút đồ vật. Không phải rất nhớ kỹ những chuyện này. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Nơi này là địa phương nào. Còn có hiện tại là lúc nào. Bất quá. Trước lúc này. Có thể hay không cho ta một chút nước uống. Khương Tiểu Bạc hay là quyết định trước tiên phải hiểu một chút thế giới này là cái gì thế giới? Nghe! Những người này giống như đều giống như chính mình hoa hạ quốc người. Nhưng nói không chừng chỉ là một cái thế giới song song. Ám chỉ thế giới song song cũng có rất nhiều. Đại khái bên trên đều là giống nhau. Thậm chí đại bộ phận lịch sử cùng nhân vật đều là không sai biệt lắm. tốt à cho ngươi uống nước an an lấy sau cùng ra một cái một lít túi nước đem ốm hút cầm tới khương tiểu bạch bên miệng rầm rầm khương tiểu bạch lập tức là ngụm nhỏ ngụm nhỏ hút lấy mà mặc dù miệng nhỏ nhưng lại rất một mực duy trì tốc độ không đến ba mươi giây thời gian hắn liền uống cạn sạch một lít nước sau đó một bộ thỏa mãn bộ dáng An An đem túi nước thu vào, thả lại đến khẩn cấp trong bọc, chuẩn bị xuống một lần đựng nước dùng. Tạ ơn, nếu như lại cho ta một chút ăn tốt nhất. Khương Tiểu Bạch tại một lát sau đằng sau, cười nhìn xem An An nói ra. Không có đồ ăn chúng ta đều không đủ, ai biết ngươi là ai, lại không nói chính mình là ai. An An đối với chuyện này là cự tuyệt. Đồ ăn cắt nàng cũng khan hiếm. Nước còn có thể giả bộ. nhưng đồ ăn nhưng không có ta không phải nói ta gọi khương tiểu bạch ạ khương tiểu bạch là lập tức nói tiếp ngươi nói chỉ là ngươi gọi khương tiểu bạch cái gì khác đều không có nói cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào còn có ngươi cái này tên khương tiểu bạch ta làm sao nghe cũng như vậy giả an an nói ra đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ Danh tự này thật không thể lại thật. Được rồi. Nếu như ngươi cảm thấy đồ ăn không đủ. Ngươi đi về phía trước 10 mét. Nơi đó trong bụi cỏ. Không phải có chút quả mọng Hái ít cho ta ăn là được rồi. Nếu như không chây phiền toái. tại ngươi trái hậu phương 8 mét chỗ. Có dễ cây thực vật. Móc ra cho ta ăn. Khương Tiểu Bạch nói ra. Muốn hỏi vì cái gì hắn có thể biết những này. Hiện tại hắn nhưng không có a sở cái này con mắt thứ ba Tại sao phải biết đâu lý do rất đơn giản Cái mũi của hắn hay là rất bén nhạy Hắn có thể phân biệt ra được có thể ăn đồ vật ở nơi nào Những này có thể ăn sao an an cũng không có trước tiên đi thu thập Nàng chỉ là thâm biểu hoài nghi nhìn xem Khương Tiểu Bạch Có thể dù sao cũng là ta ăn ngươi lo lắng cái gì ạ Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra An An nghĩ nghĩ Cũng là a, Coi như không thể ăn Đó cũng là hắn ăn Nếu như hắn ăn hay chưa chuyện Vậy chúng ta không liền có thể lấy ăn Nói như vậy Có thể tiết kiệm đi một chút lương thực Chờ chút Nếu như hắn biết những vật này có thể ăn mà nói Vậy không phải nói Hắn có thể tại cái này giá ngoài tìm kiếm thức ăn không nói mặt khác Hiện tại chỉ một điểm này Nàng cũng nhất định phải bắt lấy. chí ít có người như vậy đằng sau. Chính mình cũng sẽ không bị chết đói. Mà nói như vậy. Đồ ăn vĩnh viễn là tại giá ngoại vấn đề lớn nhất. So với cái gì mãnh thú yêu thú đến. Đều muốn trọng yếu rất nhiều. Nếu như hắn thật nếu có thể. Vậy chúng ta giúp hắn cũng chính là giúp mình. Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta rời đi. Rất nhanh. Nàng liền đem quả mọng cùng cái kia dễ cây thực vật thu thập tới. Chuẩn bị đút cho Khương Tiểu Bạch ăn thời điểm. Khương Tiểu Bạch lại không phải rất nguyện ý. Bởi vì cô nương. Chính ta có tay. Khương Tiểu Bạch lúc này đã lại khôi phục rất nhiều. Hắn kỳ thật chính mình cũng có thể bỏ qua đi ăn cái gì. Nhưng như thế quá tiêu hao thể lực. Có người thay thế cực khổ mà nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn. mà hai tay động động chuyện như vậy, lại không thế nào tiêu hao thể lực, cũng liền không cần để cho người đại lao. đương nhiên, nếu như có thể bất động mà nói, vậy hắn liền sẽ không động. thật giống như vừa mới uống nước một dạng, cũng chính là bởi vì dạng này, An An mới có thể hiểu lầm, hắn là không động được. A, ngươi có thể động An An lúc này ngây ngốc một chút, tự nhiên. Ta cũng không phải phế nhân. Ta trong này bất quá là bởi vì bị thương nhẹ. Tạm thời đi không được quá xa. Cũng liền lười nhắc động. Khương Tiểu Bạch dùng nhỏ nhất nhất dùng ít sức động tác ăn đồ vật để cho người ta nhìn xem rất là xoắn suýt. Mà lúc này, hắn cũng liền cố lấy ăn. Đang ăn không sai biệt lắm thời điểm. Mở miệng nói ra. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ, ăn, hương vị vẫn được Thứ này nếu là nấu một chút hoặc là nướng một chút sẽ tốt hơn Các ngươi có thể tiếp tục đào cho mình ăn Không cần để ý ta Chờ chút lại nói An an đè xuống chuẩn bị vì đồ ăn làm một vố lớn nạp lan Nàng cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện tin tưởng Khương Tiểu Bạch Tùy ngươi Khương Tiểu Bạch biết đối phương ý tứ Dù sao hắn hiện tại đã ăn vào đồ vật Cả người cảm giác đều tốt nhiều Dựa theo trước kia lam tinh nguyên khí trình độ Những vật này ăn vào đi cũng bổ sung không có bao nhiêu nguyên khí Nhưng bây giờ không giống với lúc trước Bất quá đối với Khương Tiểu Bạch tới nói Đây là hơi yếu Chỉ là trước mắt nhu cầu của hắn không cao Miễn cưỡng có thể Đang nói xong câu nói này đằng sau Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu nhắm mắt vận khí Có những thức ăn này nguyên khí đằng sau Hắn cảm giác chữa thương tiến độ cũng tốt nhiều Mà hắn tại chữa thương thời điểm Tự nhiên không nói Đối với đối phương có ăn hay không Hắn nói tới đồ vật cũng không sao cả Lại chuyện không liên quan tới hắn tình Hắn đều đã nói có thể ăn An an lúc này cũng rất xoắn suýt Nàng cùng nạp lan chia ăn một bao áp xúc thực phẩm đằng sau Nạp lan còn muốn ăn cái gì Lúc đầu lấy hai nữ sức ăn tới nói Hai người ăn một bao cũng đầy đủ Nhưng bây giờ các nàng tại giá ngoại Lượng vận động lớn Nhu cầu tự nhiên nhiều Nói thật Nàng cũng muốn ăn Nhưng có thể tin tưởng Khương Tiểu Bạch sao lúc này Nàng không khỏi hối hận Vì cái gì không trong điện thoại chứa một cái hoang dã cầu sinh áp Coi như rất nhiều không biết Nhưng ít ra cũng có một bộ phận được chứng thực có thể ăn Mà bây giờ nạp lan một mực nói hắn đều ăn chúng ta có thể có vấn đề gì Cái này nên nói như thế nào đâu Vạn nhất người ta nếm qua giải dược cái gì đâu bất quá hẳn là sẽ không phức tạp như vậy đi Nếu như muốn đối phó chúng ta nói Cần phiền toái như vậy sao an an trong lòng có chút dao động Đi vào thương tiểu bạch bên cạnh Nhẹ giọng hỏi Uy, Ngươi còn sống không? Khương Tiểu Bạch không muốn trả lời. Lúc này, hắn không muốn lãng phí khí lực của mình. Nói chuyện là rất tốn sức. Đồng thời còn muốn cân nhắc đối thoại. Thương tâm à! Uy, Ngươi chết sao nạp lan nhặt được một cái nhánh cây đối với Khương Tiểu Bạch mặt thọc. Không có cách, Khương Tiểu Bạch cũng chỉ có thể đáp lời còn sống, chớ quấy dày.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 Dựa vào Không cần chọc lấy Ca mặt cũng không phải tổ kiến Khương tiểu bạch nhìn hầm hầm nạp lan Mà nạp lan bị dọa đến lui ra Sau đó một bộ dáng vẻ muốn khóc Ngươi làm gì Nàng hay là một đứa bé Thật không có khí độ An an lập tức nói ra Hải tử làm sao vậy Nếu là nàng là của ta hải tử Ta đều muốn đem nàng treo ngược lên đánh Mặt của ta đều đã bị đâm ra máu tới Không thấy được a. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Nếu là mấy lần nói Hắn cũng nhìn Nhưng cái này không dứt, Hắn có thể không giận mới là lạ Vừa mới nạp lan tựa hồ Bởi vì bị Khương Tiểu Bạch phủ lên Chớ quấy giày bài Rất không vui Ra tay liền có thêm một chút Nặng một chút Thật xin lỗi ta không phải cố ý ta Nạp lan có chút chân tay luống cuống nói. Không có việc gì. Không nên quấy giày ta là được. Để cho ta an tính nằm trong này đi. Các ngươi nếu như cảm thấy ngượng ngùng nói. Liền cho ta lại làm điểm đồ ăn đặt ở bên cạnh. Khương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra. Sau đó lại nhắm mắt lại. Lại phải tiến vào chớ quấy giày mô thức. Ngươi còn muốn nằm trong này sao chúng ta giúp ngươi đào mở đi. Cái này đất nhìn rất mềm. An An nói ra, lúc này, nàng cũng không đi hỏi đồ vật có thể ăn được hay không. Khương Tiểu Bạch ăn xong đều tốt tại. Lại có vấn đề gì? Cái này không làm phiền các ngươi, ta muốn ra ngoài rất đơn giản, cái này đất tồn tại hiện tại là rất có ý nghĩa. Khương Tiểu Bạch là lập tức cự tuyệt. Có ý nghĩa gì An An hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch ngươi không phải là đang gạt ta đi. ta là để trần. khương tiểu Bạch tương đối hàm súc hồi đáp. cái gì an an có chút phản ứng không kịp. lão tử không mặc quần áo a. khương tiểu Bạch giận đáp. an an trầm mặc. tại cái này giã ngoại hoang vu. ngươi một cái quả nam ở chỗ này. vấn đề này thấy thế nào đều quá không bình thường. chẳng lẽ. hắn là bị người hãm hại không sai. hẳn là bị người hãm hại. Hắn hẳn là đắc tội người nào. Sau đó người khác đem hắn đả thương ném ở chỗ này. Đồng thời chôn xuống. Còn không giết chết hắn. Để hắn chậm rãi chờ chết. Đây rốt cuộc cái gì thù cái gì oán mới có thể làm như vậy à. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau. An an đối với Khương Tiểu Bạc cảnh giác cũng liền thấp xuống. Đồng thời có chút đồng tình Khương Tiểu Bạc triệu ngọc. Nếu không phải mình hai người đi ngang qua mà nói, hắn khả năng liền sẽ chết ở chỗ này a. Nếu như Khương Tiểu Bạch biết an an ý nghĩ, nhất định sẽ nói bốn chữ, "Ngươi suy nghĩ nhiều a, ngươi không mặc quần áo, ngươi tên Lưu manh này nạp lan tại trải qua thời gian rất lâu đằng sau mới phản ứng được." Đối với Khương Tiểu Bạch cả kinh kêu lên, "Lưu manh cái gì?" Coi như ta hiện tại trần trụi đứng ở trước mặt các ngươi Đó cũng là chính các ngươi tới Đừng quên Ta trước trong này Lại nói Ta hiện tại thân thể bao trùm lấy đồ vật Cùng quần áo cũng không có gì khác nhau Chỉ cần các ngươi không mở ra phía trên bột phấn Liền sẽ không nhìn thấy ta thân thể băng thanh ngọc khiết Các ngươi cũng không phải là muốn muốn mở ra đi Tuyệt đối không nên A Khương Tiểu Bạch một mặt sợ hãi nhìn xem hai nữ vẻ mặt này. Để hai nữ đều có một loại muốn quất hắn cảm giác. chúng ta là người nào muốn nhìn ngươi thối thân thể quần áo ta chỗ này ngược lại là có cho ngươi đi. An An nói ra. Lúc này, nàng nhớ tới chính mình mang theo mấy bộ quần áo. Đều là công nghệ cao nano trang phục. Giá ngoài không chỉ có gột rửa thuận tiện, còn có thể phòng trùng. đồng thời mười phần nhẹ nhàng chỉ có một bàn tay lớn nhỏ bao liền có thể chứa đựng mấy bộ ngươi mặc thương tiểu bạch hỏi đúng vậy a ngươi không mặc sao an an nhìn một chút thương tiểu bạch lời này của ngươi là ghét bỏ ta đây vẫn là ngại vứt bỏ là nữ trang đâu mặc a nữ trang ta cũng không phải không xuyên qua có biết hay không nữ trang đại lão cái từ này chính là vì ta chuẩn bị Khương tiểu bạc chẳng biết xấu hổ nói. Nữ trang đại lão. Ha ha, liền ngươi. Nạp lan nhịn cười không được. Cảm thấy Khương tiểu bạc quá đùa. Cái này cùng trên đất bùn đất một dạng đen mặt. Cũng dám nói mình là nữ trang đại lão. Chờ chút. Nữ trang đại lão là có ý gì bộ này là liên thể áo bó. Cũng không tính nữ trang. Không ít nam nhân cũng sẽ mặt. Dạng này thức cùng nhan sắc đều có thể đổi An An lấy ra một bộ quần áo Đây là giã ngoại thuận tiện nhất trang phục Mà nàng cũng chỉ sẽ đem bộ này cho Khương Tiểu Bạch Mặt khác Nàng đều xuyên qua Sẽ không cho Vậy ta liền không khách khí Các ngươi hiện tại có thể đi Khương Tiểu Bạch nói lời cảm tạ nói Chúng ta có thể đi rồi An An có chút bó tay rồi Ngươi cái này tá ma giết lửa tốc độ cũng quá nhanh đi. Mới đến chỗ tốt liền muốn đem chúng ta đuổi đi. Đúng vậy a. Chẳng lẽ các ngươi lưu tại nơi này theo giúp ta nói chuyện phiếm? Nhìn ta trần trụi thân thể từ bên trong đi ra sao Hương Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải chúng ta tránh một chút đi. An An lắc đầu, chuẩn bị lôi kéo nạp Lan né tránh. Không cần né tránh a. Ta trạng thái hiện tại còn cần một chút thời gian khôi phục, các ngươi có việc cứ việc đi trước a Khương Tiểu Bạch rất không có lương tâm nói, hắn hiện tại chỉ muốn muốn thanh tính, ước gì an an hai người rời đi. An an nhìn xem Khương Tiểu Bạch, cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình đối với hắn khinh bỉ Tại qua một hồi lâu đằng sau, nàng mới nói ra, chúng ta bây giờ hai cái nữ hài tử, không ai bảo hộ. Tại cái này giá ngoại là rất nguy hiểm. Ngươi vừa mới không phải nói bảo hộ chúng ta sao tốt a? Ngươi muốn ta bảo vệ mà nói. Vậy liền tạm thời ở chỗ này lấy. Ngươi bây giờ đi làm ăn chút gì. Tự nghĩ biện pháp qua đêm. Nơi này ban đêm tựa hồ thật lạnh. Tốt nhất sinh cái lừa. Khương Tiểu Bạch cũng thờ ơ nói ra. Lạnh cũng không sợ. Y phục của chúng ta có thể điều tiết nhiệt độ. Bất quá nhóm lửa ngược lại là có cần phải Nạp lan Chúng ta đi nhặt một chút củi lửa tới An an nói ra Tiếp lấy liền mang nạp lan đến phố cận thu thập tài liệu Mà Khương Tiểu Bạch thì là nhắm mắt lại tu luyện Cứ như vậy Ba người xem như hợp thành một cách lâm thời đoàn đội An an tại một lát sau trở về Ôm một chút củi lửa bắt đầu sinh hoạt Chuẩn bị nướng một chút dễ cây Mà Nạp Lan tiếp tục tại phủ cẩn nhặt củi lửa. Cũng rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi xuống cùng An An nói chuyện phiếm. Lúc này. Khương Tiểu Bạch không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn chỉ là nghe. Hiểu rõ một chút liên quan tới thế giới này tin tức. Nhưng hắn nghe là càng ngày càng mơ hồ. Cảm giác này rất giống hắn thế giới cũ. Nhưng lại không giống như là. Xem ra hẳn là một cách tương tự thế giới khác Mà hắn hiện tại cũng biết Hai cách này tiểu nơ U Vinh Quy Quy U Hay là loại kia danh khí không nhỏ minh tinh Đến nơi này là chế tác tiết mục Lấy minh tinh giả ngoại cầu sinh là mánh lưới tiết mục Vốn cho rằng là đi một chút đi ngang qua sân khấu Không nghĩ tới bây giờ thật biến thành giả ngoại cầu sinh Lúc này nếu là các nàng có phát sóng trực tiếp khí mà nói, vậy sẽ là đầy bình phong mưa đạn. Thảo luận Khương Tiểu Bạch là từ đâu xuất hiện? Cũng có một đám người thảo phạt hắn. Đáng tiếc không có. Đồng thời, an an điện thoại cũng hỏng. Không phải vậy dùng di động phát sóng trực tiếp. Cũng có thể để mọi người thấy Khương Tiểu Bạch cách này vô liêm sỉ chi đồ.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 An An có chút tức giận nói ra, ngươi làm sao mỗi đêm đều muốn hỏi, nơi này đương nhiên. Đương nhiên là có, ta cảm thấy, có cái gì nhìn chằm chằm chút ta. An An lời nói vẫn chưa nói xong, một mực không nói gì Khương Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng nói. À, thứ gì nạp lan là lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhìn chung quanh, muốn xem đến Khương Tiểu Bạch nói tới đồ vật. Nhưng nàng nội tâm tựa hồ cũng đang sợ nhìn thấy thứ này. Lúc này, an an sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Tựa hồ nhớ tới lúc ấy tập kích các nàng đoàn làm phim con yêu thú kia. Cũng chỉ có một cái. Liền đem tất cả mọi người xé nát. Bao quát bọn hắn mời tới cao thủ. Đều như vậy vô lực. Đương nhiên, nàng cũng biết. Cao thủ này trình độ hay là rất lớn. Cao thủ chân chính đều đi thần phạt chi địa chỗ sâu thám hiểm. Coi như yếu một điểm. Cũng tại thần phạt chi địa biên giới tôi luyện chính mình. Tại cách này giá ngoại. Đều chỉ có thể xem như hào thủ. Ai biết a hẳn là giá thú đi, hẳn là. So hai cách lão hổ mạnh. Khương Tiểu Bạch lúc đầu muốn dùng tinh thú tiêu chuẩn đến. Nhưng ngấm lại nơi này không giống với. Nhưng hắn lại không biết nơi này tiêu chuẩn. Bất quá nơi này hẳn là có lão hổ loại sinh vật này đi. Hai cái lão hổ an na nhất thời không hiểu. Đúng vậy a Hai cái lão hổ. Hai cái lão hổ. Yêu đương. Yêu đương. Hai cách đều là công. Hai cách đều là công. Thật miến thái. Không có ý tứ. Có chút chìm lòng không được hát lên. Nói chính sự đi. Giá thú kia cường độ đại khái là lão hổ gấp đôi. Đồng thời nhanh nhẹn tính rất cao Hiện tại nó hẳn là đang quan sát Nếu như nó phát động công kích mà nói Các ngươi chết chắc Khương Tiểu Bạch nói ra À Vậy chúng ta làm sao bây giờ Chờ chút Vì cái gì ngươi nói chúng ta Mà không nói ngươi đâu Còn có Làm sao ngươi biết dã thú kia cường độ Ngươi một mực tại trong hố A An an đối với Khương Tiểu Bạch lời nói rất là hoài nghi. Ta là tại trong hố, nhưng ta có lỗ tai cùng cái mũi, còn có ngưu bức thần thức cũng chính là tinh thần lực. Khương Tiểu Bạch rất là bình tĩnh nói. Ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi. Khiến cho chính mình tựa như là một cao thủ một dạng. Ngươi nếu là cao thủ nói. Ngươi làm sao lại bị người lột sạch quần áo ném ở chỗ này đây ngươi lợi hại như vậy. vậy chỉ dùng tinh thần lực của ngươi giết chết nó a an an tức giận nói ra ngươi ý nghĩ này có thể cân nhắc vậy thì chờ nó tới thời điểm ta thử một chút khương tiểu bạch một bộ nghiêm túc sáng vẻ phản phất thật đang suy nghĩ chuyện này một dạng ngươi thử một chút nếu là vạn nhất không được chứ an an hỏi đó là đương nhiên là các ngươi bị ăn khương tiểu bạch thuận miệng trả lời tại sao là chúng ta Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao an an ngẩn ngơ. Mọi người thế nhưng là đều cùng một chỗ. Ngươi không cần chỉ nói chúng ta. Giống như chính ngươi không có việc gì một dạng. Ngươi cho rằng giá thú kia là mù lòa sao nó không phát hiện được ta. Ta biết ca mè ha mè ha. Không. Là quy tức tung Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. An an bó tay rồi. liền hiện tại tình huống này. Phương Tiểu Bạch nếu là thật biết quy tức công mà nói. Cái kia đích thật là không có người có thể phát hiện hắn. Vừa mới chính là mặt đối mặt. Chính mình cũng là rất gian nan phát hiện ánh mắt của hắn. Hắn đơn giản liền cùng cái này đất khô cằn hóa làm một thể cảm giác. Nhan sắc đều là một màn đồng dạng. Cái kia chúng ta có phải hay không muốn chạy trốn tương đối tốt an an tại một lát sau đằng sau. Nghiêm mặt nói. Nếu lưu tại nơi này gặp nguy hiểm Vậy liền tam thập lục kế tẩu vi thượng kế Các ngươi hiện tại đi mà nói Giá thú kia khẳng định sẽ đuổi theo các ngươi Nó đã để mắt tới các ngươi Các ngươi chạy không thoát Chạy sẽ chỉ ra tốc tử vong của các ngươi Khương Tiểu bạch nói ra Vậy làm sao bây giờ ngươi sẽ không thấy chết không cứu đi Ngươi thế nhưng là đáp ứng bảo hộ an toàn của chúng ta An An nhìn xem Khương Tiểu Bạch cặp mắt kia có một loại khẩn cầu. Biện pháp có hai cái. Biện pháp thứ nhất. Chờ nó tới. Ta giết hắn. Thế nhưng là ta hiện tại trạng thái không phải rất tốt. Không muốn làm như thế phí sức sự tỉnh. Khương Tiểu Bạch nói ra. Người đều sắp chết. Phí sức lại có quan hệ thế nào? An An chờ nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Thật không hiểu rõ tên tiểu tử trước mắt này. Lúc này vậy mà bởi vì phí sức mà không đi làm Chờ chút Vì cái gì ta sẽ cảm thấy hắn có thể Ta có phải hay không có chút lên cơn Làm sao lại tin tưởng hắn a? Làm sao không quan hệ a? Nếu như ta lần này dùng sức mà nói Lại phải khôi phục mấy ngày Lưu tại nơi này mấy ngày Đối với các ngươi tới nói không phải nguy hiểm hơn Ta đây chính là cho các ngươi cân nhắc Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Dù sao ta trong này bao lâu cũng không đáng kể. Khương Tiểu Bạch thờ ơ nói ra. Cái kia biện pháp thứ hai đâu an an tiếp tục hỏi. Trước nghe một chút biện pháp thứ hai đi. Đây cũng không phải là nàng đồng ý Khương Tiểu Bạch đối với biện pháp thứ nhất giải thích. Biện pháp thứ hai liền đơn giản rất nhiều. Chờ ngày mai. Ta không sai biệt lắm khôi phục. giết nó liền cùng giết gà một dạng. Khương Tiểu Bạch nói ra A, chờ ngày mai chúng ta còn có thể đợi đến ngày mai sao An An hỏi ngược lại May mắn là có thể Tốt Ta cảm thấy các ngươi không có may mắn như vậy Cho nên Các ngươi muốn làm điểm chuẩn bị 49 căn chiều dài lớn hơn 20cm nhánh cây Nếu có thể nhẹ nhóm cắm vào đất Đừng tìm quá nhỏ Khương Tiểu Bạch sau khi nói xong liền tự lo lấy nhìn còn không có hoàn toàn tối xuống bầu trời. Không còn có nói chuyện. Cho dù An An hỏi hắn có làm được cái gì cũng tốt. An An gặp Khương Tiểu Bạch không trả lời chính mình vấn đề. liền đi tìm nhánh cây. Đương nhiên. Nạp Lan cũng là cùng một chỗ. Hai người còn lẫn nhau thảo luận một chút liên quan tới cái này nhánh cây tác dụng. Tổng không phải lấy ra tăng thêm đống lửa. A Nếu Khương Tiểu Bạch muốn. Vậy liền đi đi tìm tới đi Kề bên này rất nhiều Các nàng vừa mới tìm quỷ lửa Thời điểm liền thấy qua rất nhiều Tại các nàng tìm đủ đằng sau Khương tiểu bạch nhìn một chút Gật gật đầu Tựa hồ coi như hài lòng Sau đó Hắn liền để an an hai nữ đem những cành cây này cắm ở phủ cận trong đất 49 căn Mỗi cái vị trí đều có đặc thù yêu cầu Nhưng An An các nàng lại xem không hiểu yêu cầu này là vì cái gì Cái gì dùng đến lúc đó các ngươi liền biết Hiện tại các ngươi liền an tâm ngủ đi Khương Tiểu Bạch rất là thần bí cười cười Sau đó nhắm mắt trong tu luyện Hắn ngược lại là nói tu luyện liền tu luyện Có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm giác Nhưng An An cùng Nạp Lan cũng rất là dày vò Hai người bọn họ tại giá thú kia tới trước đó Vẫn luôn lo lắng vấn đề này phát sinh, mà tại ước chừng nửa đêm lúc 12 giờ, giá thú kia quả nhiên phát động công kích. Lúc kia, hai nữ đều là ôm thật chặt đối phương. Đáng tiếc lúc này Khương Tiểu Bạch không có cùng với các nàng. Bằng không, lúc này, các nàng ôm người khẳng định là Khương Tiểu Bạch. Khi giá thú tập kích tới thời điểm, hai nữ toàn thân đều đang phát run. Mà an an hô khương tiểu bạch cứu mạng thời điểm Khương tiểu bạch lại là một chút phản ứng đều không có Cách này khiến an an tâm đều triệt để lạnh Đều cảm thấy mình sẽ chết không cầm quyền miệng thú bên trong Nhưng mà lúc này Một kiện để nàng làm sao cũng nghĩ không thông sự tình phát sinh dã thú kia Tại trước người nàng 5 mét chỗ vừa đi vừa về đảo quanh Một mực tại nơi đó đảo quanh lấy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 Nó chẳng lẽ cùng chó con một dạng Đang đuổi cách đuôi chơi nạp lan nhỏ giọng hỏi Thanh âm rất rất nhỏ Ngay tại An An bên tai hỏi Đây cũng là sợ bị nghe được Nói không chừng giã thú kia không chơi cái kia trò chơi Tới ăn các nàng làm sao bây giờ Lúc này An An chỉ là lắc đầu Không có trả lời Mà nàng cũng không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này Nàng có thể khẳng định Giá thú kia cũng không phải là đang chơi Là bị cái gì khốn trụ Nó dạng này là đang tiêu hao thể lực Nếu như tiếp tục nữa mà nói Không cần động nó Nó cũng sẽ chính mình sức cùng lực kiệt mà chết Làm giá thú Không có bao nhiêu trí tuệ, Nó nhất định sẽ một mực tiếp tục như vậy Sợ hãi để nó không biết mệt nhọc Nhưng muốn để nó mệt chết Tối thiểu nhất muốn một hai ngày đằng sau Hiện tại là không thể nào An An hiện tại cũng sẽ không nghĩ đến cái này Nàng trước mắt chỉ là đang nghĩ lấy một việc Đó chính là vì sao lại sẽ thành dạng này Giá thú này vì cái gì giống như bị cái gì vây khốn một dạng Chẳng lẽ nói Đây là bởi vì trên đất nhánh cây An An hai mắt nhìn về phía trên đất nhánh cây Những này là Khương Tiểu Bạch để nàng chen vào đi Đồng thời để các nàng vô luận như thế nào đều không cần đi động. Chẳng lẽ nói. Những cành cây này. An An nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Thời khắc này Khương Tiểu Bạch như cũ tại nhắm mắt tu luyện. Ban đêm thời điểm. Hắn đơn giản càng thêm cùng đại địa một màu. Coi như giờ phút này khoảng cách không phải rất xa. Cũng giống vậy không nhìn thấy hắn. An An hai người hiện tại An vị tại đống đất bên cạnh. Tới gần Khương Tiểu Bạch đối với các nàng tới nói Tự nhiên cảm thấy an toàn một chút Tăng thêm lúc đầu nơi này chính là vùng này điểm trung tâm Đừng quên Khương Tiểu Bạch thời điểm xuất hiện Là lấy hắn làm trung tâm phát ra năng lượng thiểm điện Đem bên cạnh hoàn cảnh phá hủy Tại qua sau nửa giờ Có lẽ là quá mệt mỏi Có lẽ cũng là nhìn giá thú kia thật không cách nào đi ra Nạp lan vậy mà không tim không phổi ngủ thiếp đi An An đối với cái này chỉ có thể biểu thị hâm mộ Nàng hiện tại cũng rất muốn ngủ Nàng cảm thấy mình mệt mỏi quá Nhưng như thế nào cũng ngủ không được lấy Cứ như vậy Mãi cho đến sáng, sáng 3-4 giờ thời điểm An An mới mơ mơ màng màng đi ngủ Cái này một giấc nàng làm vô số cái đáng sợ áp mộng Nhưng chính là nhớ không nổi là cái gì Cũng không có để nàng giật mình tỉnh lại. Thằng đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thơm quá a trong không khí xuất hiện trận trận thịt nướng mùi thơm. An an cứ như vậy tỉnh lại. Mà ngay đầu tiên. Nàng cảm thấy mình có chút đang nằm mơ. Lúc này sao có thể ngửi được loại mùi thơm này. Đây cũng không phải là tại trong thành thị. Đây chính là tại giá ngoại. Có thể là ăn nhiều áp xúc thực phẩm đằng sau. Suy nghĩ trong lòng. Mới có thể xuất hiện dạng này ảo giác. Bất quá. Ta trước kia thế nhưng là vì bảo trì dáng người. Không thế nào ăn thịt. Hiện tại nghĩ như thế nào chính là vị thịt. Chẳng lẽ ở sâu trong nội tâm. Chính mình hay là muốn ăn thịt. Quả nhiên. Có thịt liền có hạnh phúc cảm giác nhưng rất nhanh. nàng liền minh bạch đây không phải đang nằm mơ là chân thật tồn tại sự tỉnh bởi vì ở trước mắt có một cái cự đại giá thịt nướng chính mang lấy một con trâu lớn nhỏ thú loại bị nướng cái kia tựa hồ chính là ngày hôm qua con giá thú nàng liền nhìn đều không có thấy rõ giá thú bây giờ lại đã bị chém giết sạch sẽ còn bị người nướng lúc này Nàng nhìn thấy một người mặc vào nàng món kia trang phục liên thể Ngay tại bên cạnh giá đỡ lay động giá nướng Mặc dù lúc này người này đem trang phục liên thể còn làm ra một cái mặt lạ đến Che khuất hắn nửa gương mặt Nhưng nàng biết người này chính là Khương Tiểu Bạch Hắn đã từ trong hố bò ra ngoài An an lúc này hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch Đối với Khương Tiểu Bạch đứng lên chuyện này nàng không kỳ quái đồng thời nàng cũng không có nghĩ tới khương tiểu bạch là thế nào giết dã thú bởi vì tại vô ý thức bên trong nàng cảm thấy dã thú kia khả năng chính mình cũng mệt chết coi như không chết vì mệt cũng tiêu hao rất nhiều thể lực bị bất luận kẻ nào giết đều không kỳ quái nàng kỳ quái là kề bên này giống như cũng không có đại lượng máu tươi xuất hiện giết thời điểm Không phải hẳn là sẽ chảy ra rất nhiều máu sao còn có. Cái này giá nướng là nơi nào tới. Không phải là vừa mới làm a Thời gian bây giờ nhiều nhất là 9 điểm. Ngươi nơi nào đến nhiều thời giờ như vậy tới làm nhiều chuyện như vậy. Còn có. Ngươi cần nướng rơi lớn như vậy chỉ sao tuy nói nướng không được cũng không thể mang đi. Nhất hệ này hàng vấn đề mặc dù xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nhưng nàng cũng không hỏi. Bởi vì ở thời điểm này Nàng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch dùng một thanh vết gì loang lổ phá kiếm đang cắt thịt Cái này kiếm gì là nơi nào nhặt được được rồi Không trọng yếu Nhanh cho ta một miếng thịt lại nói Muốn thịt a ngươi muốn thịt liền nói a Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu Không có khả năng ngươi không muốn ta còn muốn cho ngươi Khương Tiểu Bạch mỉm cười nhìn hai mắt phát sáng an an Ngừng Ta muốn cho ta an an trực tiếp liền từ Khương Tiểu Bạch trong tay đoạt lại. Sau đó bắt đầu ăn. Lúc này, nàng cũng không có phát giác được cái này thịt nướng khá nóng. Đồng thời tay của nàng cũng có chút bẩn. Bởi vì, những này đều không trọng yếu. Ăn thịt mới là trọng yếu nhất lại đến an an sau khi ăn xong. liền tiếp tục muốn, mà Khương Tiểu bạc cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp đem thịt cắt tốt cho nàng. Mà chính hắn cũng không nhàn dối. An an ăn một khối thịt nướng thời điểm. Hắn đều đã ăn xong mấy khối. Hắn vốn là ngồi ở chỗ này biến nướng vừa ăn. Giá thú này ngay tại một chút xíu giảm bớt bên trong. An an tại liên tục ăn xong bao nhiêu phiến nhục chi về sau. Nàng mới rốt cuộc thỏa mãn. Uống một chút nước sau. Bụng kia phồng lên cảm giác liền xuất hiện. Lúc này, nàng tựa hồ mới nhớ tới Nạp Lan, để còn đang ngủ bên trong Nạp Lan đứng lên ăn thịt. Lúc đầu nàng cảm thấy lớn như vậy giá thú, khẳng định sẽ có hơn phân nửa còn dư lại. Nạp Lan đã tỉnh lại lúc nào ăn cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ nhìn Khương Tiểu Bạc ăn thịt nướng su thế nàng cảm thấy vẫn là gọi tỉnh Nạp Lan tương đối tốt. Thịt thịt nướng, Nạp Lan bị đánh thức đằng sau. Nhìn thấy cái kia thịt nướng, nàng liền muốn lập tức chạy tới. Nếu như không phải an an ngăn chặn nàng, nàng đoán chừng đã nhào vào thịt nướng lên. Hậu quả kia chính là nàng cũng muốn cùng thịt nướng đồng thời bị nướng. Bị bỏng là khẳng định. An an tựa hồ đã biết kết quả này. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì nàng biết, nạp lan vốn là ra thích thịt nướng. Tăng thêm nhiều ngày như vậy ăn như thế thanh đảm. Nhìn thấy thịt nướng mà nói. Trong đầu vậy liền chỉ còn lại có thịt nướng. Thả ta ra, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Nạp lan giấy rua lấy nói ra còn không có tỉnh táo lại. Nạp lan A. Rốt cục nạp lan thanh tỉnh nhưng nàng hai mắt vẫn là nhìn xem thịt nướng phát ra khiếp người quang mang. Muốn ăn liền đến ta có thể ăn ít một chút tám điểm no bùng là được Khương tiểu bạch thuận miệng nói ra Cũng cắt một mảnh thịt nướng Xa xa cho nạp lan U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ Nạp lan lập tức là chạy tới Tiếp nhận thịt nướng bắt đầu ăn Cũng giống như nhau không sợ nóng Nếu là trước đây mà nói an an nhất định sẽ nói nạp lan. nhưng bây giờ nàng sẽ không. bởi vì nàng vừa mới cũng là dạng này. lúc này an an chỉ là nhìn xem khương tiểu bạch. trong lòng có một nỗi nghi hoặc ngươi Cách này một thân trang phục có ý tứ gì. bát man sao lúc này. khương tiểu bạch đưa nàng liên thể áo thiết kế thành bát man kiểu dáng. đen nhánh. chính là ngực có cái con rơi tiêu chí. mà che đầu cũng là bát man kiểu dáng còn kém một kiện áo choàng đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 407 ăn no rồi nhỉ ngơi một chút côn ve tơ đa kezo không có ý gì Chính là muốn che khuất ta khuôn mặt anh Tuấn này. Không để cho các ngươi quá mê ta. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Đúng rồi. Ngươi biết bát man Khương Tiểu Bạch hỏi. Mặc dù bát man không thể nhất định khẳng định là thế giới cũ. Nhưng ít ra đã thuộc về cực kỳ tương tự một cái thế giới. Từ trước đó Kinh Lịch tới nói. Hẳn là thuộc về tương tự thế giới. Không phải vậy giải thích thế nào yêu thú sự tình. Còn có hai nữ nhân này trên người công nghệ cao cũng không giống với A Biết Đây là ngày thiên biến trước đó Batman là nước Mỹ rất nổi danh manga nhân vật Bất quá tại thiên biến ngày sau Ngay cả người nước Mỹ chính mình cũng không còn sùng bái Bởi vì Batman quá yếu Siêu năng lực chính là có tiền An An nhàn nhạt nói ra Nếu không phải là bởi vì nàng tại cái này một cái ngành nghề bên trong thật đúng là không biết cái này bát man hiện tại cũng chính là những cái kia fan hâm mộ mới biết được bình dân đều đã quên lãng những này hiện tại nóng bỏng nhất là kiếm tiên các loại hình tượng vì cái gì hiện tại một cái thần phạt chi địa tại trước mặt của ngươi đồng thời đã tiến nhập cùng loại tu tiên lúc tu luyện thay mặt hiện tại không sùng bái những kiếm tiên kia chẳng lẽ còn sùng bái phổ thông người tu luyện đều có thể treo lên đánh người Ngày thiên biến có ý tứ gì Khương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi mà hắn vẫn còn tiếp tục ăn thịt. Ngươi không biết ngày thiên biến ha ha. Ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao an an nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Trong hai mắt tràn đầy xem thường. Loại chuyện này tất cả mọi người biết. Nhất là hôm nay biến ngày đối với cuộc sống ảnh hưởng lớn như vậy. Ngươi cách tuổi này. Trên sách họp đều có nói có được hay không. Cái gì ta là trong nối hài tử? Không hiểu không kỳ quái a Ngươi liền nói một chút đi. Coi như là ta vô tri đi. Khương tiểu bạc thờ ơ nói ra. Nạp Lan dạy một chút cái này vô tri tiểu bằng hữu đi. An An không muốn nói cái này. Đem người này giao cho Nạp Lan tới nói. Nạp Lan hay là rất là thích dạy người khác một chút nàng biết đến sự tình. Bởi vì dạng này để nàng rất có cảm giác thành tựu Mà nạp lan đang nghe an an lời nói đằng sau liền vừa ăn thịt Vừa nói Mặc dù nàng nói tới có chút loạn Nhưng thương Tiểu Bạch hay là sửa sang lại đi ra Minh Bạch chuyện gì phát sinh Có vẻ như tại cái gọi là ngày thiên biến trước đó Cùng mình xuyên qua trước đó đều là giống nhau Bất quá coi như thế giới này chính là mình thế giới kia Cũng không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì về thời gian. Đã qua vài chục năm. Đừng bảo là thế giới không thay đổi. Chính mình cũng rất khó trở lại lúc đầu trong sinh hoạt. Huống chi hiện tại thế giới cũng thay đổi. Được rồi. Như vậy cũng tốt. Coi như chính mình đi vào một cách độ cao tương tự thế giới song song tương lai đi. Dù sao cũng trở về không đi lúc đầu. Bất quá. Ngược lại là có thể hỏi thăm một chút lúc đầu nhà hiện tại cũng làm sao vậy Mặc dù ca bản thân liền là một đứa cô nhi Cũng không có gì bằng hữu Nghe Nạp Lan nói xong thời điểm Khương Tiểu Bạch đã không sai biệt lắm đem thịt đã ăn xong Nguyên một con giã thú Vậy mà đều bị ăn xong Cách này khiến hai nữ hoàn toàn ngốc trệ Mà Nạp Lan thì là tại nhỏ giọng nói thầm Liền không thể lưu một chút đến bữa tiếp theo sao ta còn muốn ăn thịt á ăn no rồi. Nghỉ ngơi một chút. Khương Tiểu Bạch nằm ở trên mặt đất. Không nhúc nhích. Cái dạng này vừa nhìn liền biết hắn có thể sẽ nằm chết dí thiên hoang địa lão. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không động. Này này, chúng ta không phải hẳn là muốn rời khỏi nơi này sao an an nhìn không được hỏi. Xốt ruột cái gì à? Hiện trong này rất an toàn. Rời đi nơi này ngược lại không an toàn. Vừa mới ta ăn thịt ăn đến ta có chút mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Khương Tiểu Bạc nhắm mắt lại. Rất là hưởng thụ nói. Xem ra trong thời gian ngắn để hắn động là không thể nào. An An lúc này thật muốn một cước đá đi. Kiếm cớ ngươi liền không thể tìm một chút đáng tin cậy. Vậy mà nói ăn thịt ăn mệt mỏi. Ngươi tại sao không nói ăn quá no? À. Giống như cũng không có gì khác nhau Đối với cách này An An cuối cùng cũng không có biện pháp Chỉ có ở một bên chờ lấy Đồng thời cũng thu thập một chút đồ vật Đào được một chút quả mọng đặt ở trong túi Chuẩn bị đằng sau ăn Thời gian rất nhanh liền đến chưa Mà Khương Tiểu Bạch lại một mực nằm ở nơi đó không nhúc nhích An An rơi vào đường cùng Chỉ có thể chuẩn bị cơm chưa Hay là nướng dễ cây thực vật. Thịt tự nhiên không có. Khi nàng nướng xong thời điểm. Khương Tiểu Bạch đột nhiên ngồi dậy. Đi đến bên người nàng. Lấy đi nàng nướng xong đồ ăn ăn mấy cái. Tại An An bảo nổi trước đó. Hắn nói ra. Tốt. Chúng ta có thể đi An An rất muốn đánh Khương Tiểu Bạch. Quả thực là kéo một cách buổi sáng mới đi. Nếu như nói ngươi đang chuẩn bị cũng tốt. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác chính là trong đó nằm Tu luyện có ai có thể nằm như vậy tu luyện Dù sao ta không tin Bất quá chí ít hắn hiện tại hay là nguyên ý muốn đi Không phải vậy nằm ở nơi đó mà nói Nói không chừng hôm nay đều đi không được Muốn đi đâu Khương Tiểu Bạch hỏi Chúng ta bây giờ thuận ta tới lộ tuyến đi Lại đi một đoạn đường Liền sẽ có một con đường Có thể thông hướng một cách vứt bỏ tiểu chấn Đó là chúng ta tới đây một cách trạm nghỉ Bên trong còn giống như có một ít tiếp tế phẩm An An lấy điện thoại di động ra Nhìn xem tin tức phía trên Sau đó đang nỗ lực phân rõ phương hướng Phương hướng này không đúng hẳn là phương hướng này Người đây là cái gì? Điện thoại sao? Có ý tứ a Cái này màn hình là lôi ra tới Làm sao còn không phải thư nghĩ đầu ảnh loại hình Khương Tiểu Bạch nhìn xem an an điện thoại Bản thể là một thanh bút Sau đó màn hình lôi ra đến Có thể ở phía trên thao tác Màn hình giả lập là có Bất quá cái kia khó dùng Luôn cảm giác ít một chút cái gì Dù sao cái này mang theo đã rất thuận tiện Liền xem như màn hình giả lập Điện thoại di động bản thể cũng là không thiếu được An An đáp lời Nàng cũng không có giải thích rõ ràng trên thị trường một chút màn hình giả lập Muốn so trong tay nàng đê đoan Có thể hay không để cho ta xem một chút hương Tiểu Bạch hỏi Mặc dù hắn là có thể nhẹ nhóm đoạt tới Nhưng hắn sẽ không làm như vậy Cho dù lúc này hắn rất muốn chơi một thanh Chờ ta xem trước một chút chúng ta làm như thế nào đi An An nói ra Nàng sợ Khương Tiểu Bạc chơi từ bản thân điện thoại đến, đến lúc đó lại muốn bị kéo dài thời gian. Từ trên bản đồ này đến xem, chúng ta hướng bên này đi a cái này còn cần nhìn cái gì? Khương Tiểu Bạc chỉ vào một cách phương hướng nói ra, bản đồ này hắn xem xét liền hiểu đồng thời đã nhớ kỹ. À, ngươi biết à, cái kia cho ngươi an an có chút ngượng ngùng nói ra. Nàng nhìn cái này đều muốn nhìn nửa ngày mới có thể xác định. Mà người ta nhìn một chút liền biết Cái này khiến nàng rất tự nhiên có chút xấu hổ cảm giác Về sau dẫn đường sự tình liền giao cho ta Ta trước tiên đem địa đồ nhớ kỹ À Bản đồ này ngay cả thế giới địa đồ đều có Đây chính là thần phạt chi địa A Khương Tiểu Bạch quan sát địa đồ Rất nhanh liền nhớ kỹ nơi này đến khu thứ 8 địa đồ Mà hắn thu nhỏ hơn nữa địa đồ thời điểm liền thấy Hoa Hạ Quốc mười một cách khu là thế nào phân bố Sau đó lại thu nhỏ liền thấy cái kia vốn là Hải Dương Đại Lộc mới Phía trên lại còn đánh dấu lấy mấy cái cứ điểm Xem ra đối với Đại Lộc mới Nhân loại đã khai phát một chút Chờ chút Cái điện thoại di động này vì cái gì ta không cách nào liên tuyến À Điện thoại di động này tín hiệu chi hỏng Cũng thế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 Không nghĩ tới ngươi còn có đam mê này a, không đúng cách mặt này tựa như là Khương Tiểu Bạch chuẩn bị tại thiết trí bên trong tìm kiếm một ít gì đó thời điểm Không cẩn thận liền mở ra hình kho Bên trong xuất hiện một chút an an bikini chân dung chiếu Vóc người này nhìn thực là không tồi a tròn trịa kia Trả lại cho ta an an đoạt lấy điện thoại di động Nổi giận mà nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Bạch Ha <cười> ha Ta không phải cố ý. Cái này cũng không có gì. Ngươi còn mặt nổi y, Ta không có mặt thời điểm ngươi cũng thấy được. chúng ta ai cũng ai a, Khương Tiểu Bạch một bộ không có gì dáng vẻ. Ngươi đương nhiên không có gì. Bởi vì là ngươi chiếm tiện nghi. Lại còn vô liêm sỉ như vậy nói thành hóa nhau. Hử an an nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch. Ngươi nhất định là cố ý. Ta thật không phải cố ý a, Ta có một cái thói quen. Nắm bắt tới tay cơ liền sẽ đi xem thiết chí. Nhìn xem điện thoại di động này tin tức. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Mà kể ngươi không chịu nhận thụ lời giải thích này. Ta chính là thuyết pháp như vậy. An an đối với cách này cũng chỉ có lạnh lùng ngang Khương Tiểu Bạch một chút. Sau đó liền thúc giục Khương Tiểu Bạch lên đường. Cứ như vậy. Khương Tiểu Bạch mang theo hai nữ xuất phát. Ngay từ đầu. An An còn có chút hoài nghi Khương Tiểu Bạch dẫn đường năng lực, nhưng trải qua một cách buổi chiều đằng sau, nàng liền không lại hoài nghi cách này, nhưng nàng lại bắt đầu hoài nghi Khương Tiểu Bạch người này. Khương Tiểu Bạch cách này một cách buổi chiều, có thể chính xác tránh đi tất cả nguy hiểm, vô luận là địa hình bên trên nguy hiểm, hay là đến từ giã thú, cùng một chút độc trùng, đều có thể sớm tránh đi. Cũng không biết vì cái gì. Cảm giác đi cùng với hắn. Muốn so trước đó cả đội người đều an toàn. Mặc dù nàng không cho rằng Khương Tiểu Bạch là cao thủ. À! Cái này cao thủ nói là võ lực giá trị. Mà nếu như nói giá ngoại cầu sinh năng lực. Hắn chính là một cao thủ. So trước đó cả đội cầu sinh chuyên gia tăng thêm các loại phụ trợ máy móc đều mạnh hơn. Những chuyên gia kia đều cần dùng máy móc đến phán định sự tình. Hắn đều có thể trực tiếp phán định. Hay là trong nháy mắt hoàn thành. Đồng thời phạm vi còn muốn so người khác rộng. Đối với cách này. An An hỏi qua hắn là thế nào làm được. Lấy được đáp án hay là trước đó hắn lời nói. Khấu giác thính giác còn có ngưu bức tinh thần lực. Bất quá lần này còn tăng thêm một dạng. Cường đại nhãn lực. Mặc dù An An cảm thấy chuyện này rất đáng được hoài nghi Nhưng tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này Hiện tại nhiều như vậy người tu luyện Xuất hiện một chút cường đại giác quan Hay là dễ dàng tương đối tiếp nhận Chính là nàng đối với Khương Tiểu Bạch có năng lực như thế có chút khó mà tiếp nhận Ngoại trừ cách này bên ngoài Khương Tiểu Bạch còn có một loại nàng cảm thấy không phải rất đáng tin cậy năng lực thần kỳ Đó chính là phân biệt nguyên liệu nấu ăn năng lực. Một cái buổi chiều, hắn thuận tiện đào được không ít nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ mang theo. Trên đường bị hắn ăn hết liền không ít, mặc dù hắn đến trước mắt đều không có sự tình gì. Nhưng nàng vẫn là không dám tùy tiện ăn những cái kia đồ ăn. Cái này cũng không trách nàng. Ai bảo thương Tiểu Bạch chính mình cũng nói, ta không biết những vật này sự thật bề bộn nhiều việc. Nhưng ta biết những này có thể ăn Không có đục Ban đêm Khương tiểu bạch tuyển một chỗ an toàn thoải mái Dễ chịu đóng quân giá ngoại điểm Tại phủ cận chen vào một ít cây nhánh Mang lên một chút tảng đá Sau đó liền để hai nữ nghỉ ngơi thật tốt Ngươi những này chẳng lẽ là trận pháp an an Nhìn xem những cây kia nhánh cùng tảng đá Yêu nguyên nhìn không ra cái gì quy luật đến Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trận pháp Giống như nghe đồn rằng. Trên thần phạt chi địa. Hoàn toàn chính xác có một ít trận pháp thần kỳ. Chỉ bất quá. Đây là trong truyền thuyết sự tình. Nàng còn không có tiếp xúc qua. Nhưng nàng biết. Biết trận pháp người. Nhất định sẽ rất nổi tiếng. Bởi vì nàng biết không bao nhiêu người hiểu. Trước mắt cái này nhìn không đáng tin cậy nam nhân. Lại nhưng biết trận pháp. cái này khiến nàng không thể không cảm thấy mình là nghĩ nhiều. Nhưng nếu như nói không phải trận pháp mà nói. Cái kia lại thế nào giải thích trước đó dã thú kia bị vây ở tình huống bên trong. Bình thường tình huống căn bản là không có cách giải thích ạ. Không sai, đây là trận pháp, bất quá là tiểu trận pháp mà thôi. Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra. Không cho An An lần nữa hỏi thăm cơ hội. Một mình đi tu luyện. Mà hắn ngồi tại bên cạnh, một khối bên bờ vực đột xuất một tảng đá lớn phía trên, hấp thu thiên địa nguyên khí, còn có tinh thần chi lực. Đây là Khương Tiểu Bạch mới vừa vặn phát hiện sự tình. Trước đó tại một thế giới khác thời điểm, hắn cũng thử qua ban đêm hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực. Bởi vì công pháp này đều gọi tinh thần quyết. Cái kia nói không chừng cũng có thể. Nhưng kết quả là thất bại. Hắn cũng không chỉ thử qua một lần Mỗi một lần đều là thất bại chấm dứt Mà hai ngày này Hắn xuyên qua tới buổi tối thứ nhất Hắn cũng cảm giác được tinh thần chi lực Sau đó từ từ hấp thu Loại này tinh thần chi lực rõ ràng muốn so thiên địa nguyên khí cường đại Thích hợp hắn hơn tinh thần quyết Điều này cũng làm cho hắn trọng thương thân thể có thể đạt được nhanh chóng khôi phục Không phải vậy thương thế của hắn Làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại hiện tại loại tình huống này Đồng thời Tại hắn lúc tu luyện Hắn phát hiện một việc Thân thể của hắn mặc dù thổ thương Nhưng thân thể sinh cơ Nhưng so với trước kia cường đại Chỉ cần hắn khôi phục lại Vậy liền khẳng định có thể nhẹ nhõm siêu việt trước kia trạng thái Đây có lẽ là bởi vì thân thể bị không gian năng lượng tẩy lễ qua đi nguyên nhân Lại là một đêm trôi qua An an lại một lần nữa bị mùi thơm cho nghe tỉnh Bầu trời chỉ là trắng mịt, Phương Đông chỉ là xuất hiện từng tia ánh bình minh Lập tức liền muốn mặt trời mọc Tại doanh địa vị trí Là có thể thấy rất rõ mặt trời mọc cảnh tượng Tin tưởng vậy sẽ là mười phần mỹ lệ cảnh sắc Chỉ bất quá cảnh sắc như vậy đồng giảng cũng sẽ bị người cho xem nhẹ Không chỉ là mọi người không quan tâm bên người khắp nơi có. Đồng thời cũng là bởi vì nó không nổi danh. Cảnh đẹp khắp nơi có. Danh khí không thường có. Vô danh cảnh sắc coi như hơn xa danh thắng. Tại mọi người trong lòng. Thường thường cũng không bằng những cái kia danh thắng. Bao nhiêu người sẽ dừng lại thưởng thức. Mà bây giờ an an chính là như vậy. Trực tiếp không để ý đến cảnh đẹp phía trước. Chỉ để ý trước mắt Mỹ thực Tốt à Kỳ thật cho dù có xanh thắng phía trước Đối với có ít người tới nói Mỹ thực mới là trọng yếu nhất Lúc này Khương Tiểu Bạc đang dùng một cái đất gốm cái nồi lấy một nồi đặc sản miền núi Núi này chân bao gồm một chút nấm khuẩn loại Dế cây loại còn có chính là một cái gà rừng cái này một nồi tựa hồ nấu thật lâu Để cho người ta thèm nhỏ nước rãi Lúc này Khương Tiểu Bạc đang dùng thìa gỗ từ bên trong múc ra một chén canh. Đang dùng đũa sử dụng. Cách này đũa cùng thìa gỗ nhìn đều rất mới. Thoạt nhìn là hắn vừa mới chế tạo ra. Đây cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Cho ta đến một bát an an xuất ra nàng bát sắt. Vung vứt hình dạng. Đây là trong bọc khẩn cấp. Một cách có thể làm hộp cơm thu nạp hộp. Tại giá ngoại thời điểm. Dạng này một cái hộp sắt vẫn là rất hữu dụng. Chí ít nấu nước cũng là có thể. Trước đó các nàng chính là dùng cái này đến đốt áp súc thực phẩm. Tự để đi. Khương tiểu bạch không phong độ chút nào có thể nói trực tiếp để an an chính mình tới. An an tự nhiên không quan tâm cái này. Lập tức cho mình mới thêm một chén nữa. Thổi thổi. Uống một ngụm. Cái kia mỹ vì cảm giác lập tức phát động nàng vì giác. mà cái kia cảm giác ấm áp cũng làm cho nàng thoải mái rất nhiều. Lúc này, nàng càng là cảm thấy có Thương Tiểu Bạch tại thật sự là quá tốt. Chí ít mỗi ngày có thể ăn vào đồ tốt. Mặc dù không biết hắn những vật này là từ đâu tới, nhưng cái này không trọng yếu. Mỗi người đều có bí mật, không cần đến hỏi cái gì. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 409 quen thuộc cùng lạ lẫm Hai ngày sau đó chừng 3 giờ chiều. Khương tiểu bạch ba người đi vào mục đích. Một cái không cần danh từ vứt bỏ tiểu trấn. Cái trấn nhỏ này rất là ưu tính. Bên trong không có bất kỳ ai. Đây là đương nhiên. Hiện tại cho dù có người không thích tại thành thì ở. Cũng không nhất định ra thích nơi này. Bất quá đã có tiểu chấn mà nói. Như vậy nhất định nhất định có đường. Kỳ thật khương tiểu bạch ba người cũng sớm đã tiến vào con đường. Từ trên núi đi xuống chính là dựa vào đường này. Bằng không. Lấy hai nữ tốc độ. Đoán chừng còn muốn đi thời gian một ngày. Trong núi có đường cùng không có đường khác biệt là to lớn. Nếu như không phải con đường này cách Tiểu Trấn đã không phải là quá xa mà nói Đoán chừng thời gian này sẽ lâu hơn một chút Mà tạo thành cách này nguyên nhân chủ yếu chính là An An hai nữ quá yếu Lúc này An An đều không có ý tứ lại thúc giục Khương Tiểu Bạch đi đường Bởi vì Khương Tiểu Bạch chưa từng có phép bỏ qua các nàng chậm Đều là từ từ bồi tiếp đi Phía trước tòa nhà kia Chính là chúng ta trước đó nghỉ ngơi điểm. Phía trên năng lượng mặt trời còn có thể bình thường phát điện. Còn có máy nước nóng. Giống như muốn tắm. An an chỉ vào trước mặt một tòa lầu nhỏ nói ra. Tiểu lâu kia là một tòa biệt thự tạo hình. Tường vây bị hàn lên hàng rào sắt ra cố thêm cao. Đồng thời còn có lưới điện cảm giác. Nhìn chính là một cách không tề cứ điểm. Khương Tiểu Bạch đem hai nữ đưa đến lầu nhỏ kia kiểm tra một hồi tình huống, liền chuẩn bị đi ra. Ngươi muốn đi đâu an an nhìn thấy Khương Tiểu Bạch muốn đi ra ngoài, liền lập tức hỏi. Bốn chỗ nhìn xem. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đóng cửa kỹ càng. Bình thường giá thú là vào không được nơi này. Không tầm thường mà nói. Ta có thể cảm thấy. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ta biết bất quá kể bên này có gì đáng xem, nơi này đều đã bỏ phế. An An nói ra. Ngươi sẽ không hiểu. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Sau đó đi ra tường vây. Cũng đóng lại đại môn. Cái đại môn này mặc dù có thể trực tiếp từ bên ngoài mở ra. Nhưng cần nhất định quy luật. Loại quy luật này giá thú là làm không được. Sa huyện qua vặn. Tiệm mì, tóc đẹp cửa hàng Siêu thị các loại những này quen thuộc mà xa là chiêu bài Tại tiểu trấn đã từng phồn hoa nhất hai bên đường Hiện tại những cửa hàng này đại môn toàn bộ đóng chặt lại Bị cỏ dại dây leo nơi bao bọc Mà cửa hàng chỗ lâu Cũng đều là một dạng Đều là dây leo Màu xanh lá khắp nơi đều là Mà ven đường những cây kia Cũng không biết trước kia có phải hay không trồng thật lâu Dù sao hiện tại cũng đã thành năm tầng lầu cao đại thụ Bởi vì thiên địa nguyên khí sung túc Những thực vật này dáng gấp 10 phần tấn mãnh Thời gian mười mấy năm Mầm cây nhỏ đều có thể trở thành dĩ vãng trăm năm đại thụ Lúc này Khương Tiểu Bạch phảng phất về tới chính mình đi qua tại đầu đường loại cảm giác kia Mặc dù chỉ có thể dư vị đến một chút Nhưng cũng là mười phần có cảm xúc Hắn muốn đi một chút Chính là muốn cảm giác như vậy Mà cái này cùng an an lời giải thích Chẳng lẽ muốn nói cho nàng Ta chỉ là nhớ tới một chút xuyên qua chuyện lúc trước Rất rõ ràng đây là không có khả năng nói Khương Tiểu Bạch tiến nhập một cái cửa đá hỏng siêu thị Nói là siêu thị Kỳ thật chính là một cái tiệm tạp hóa mà thôi Đồng thời không có cửa hàng giá rẻ tiện lợi. Cũng không có siêu thị chỉnh tệ. Mới chỉ có hai gian cửa hàng. Loại kia âm u tạp nhạp cảm giác. À! Đây là Khương Tiểu Bạc cảm giác trong lòng. Mà hiện thực mà nói. Muốn càng thêm âm u lộn xộn, Bởi vì bây giờ bị bỏ phế. Trên ghế hàng lại còn có không ít đồ vật. Bất quá đều là một chút công kình. Giá trị không cao đồ vật. Nhẹ nhàng cho dù là chủ cửa hàng lưu lại Cũng sẽ bị những người khác cho lấy đi Lúc trước rút lui cũng không phải khẩn cấp rút lui Mà là bỏ ra thời gian rất dài Giảm sóc kỳ mười phần sung túc Ngoại trừ một chút tình huống đặc biệt Trên cơ bản tất cả mọi người có thể xử lý tốt vật phẩm của mình Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng không có đi lấy những vật này Cũng không phải cảm thấy người ta từ bỏ hắn cũng đừng có, càng không phải là bởi vì hắn cầm không được. hắn nhưng là có tiểu đỉnh cái này chứ vật thần khí. mặc dù nói, bên trong chiếc đỉnh nhỏ đồ vật đều biến thành cặn bã, nhưng tiểu đỉnh hay là tốt, đồng thời tựa hồ tốt hơn, mà nó chứ vật công năng cũng không có biến. đem cái cửa hàng này đặt vào đều có thể. hắn sở dĩ không cần, chỉ là bởi vì hắn không cần. Nếu như hắn cần Vậy dĩ nhiên sẽ thu vào đến tiếp theo Hắn có tại trong tiểu trấn này đi dạo Cũng đến trong từng phòng dò xét một chút Nhìn thấy có thứ mà hắn cần Hắn cũng không chút nào khách khí nhận Cách này cũng không có người nào cùng hắn đoạn Mà có chút chơi vui đồ vật Hắn cũng chơi một hồi Nhưng không có mang đi Đây cũng là thuộc về không cần hàng ngũ Cứ như vậy Ba giờ đều đi qua Đến sáu giờ tối Hắn mới trở lại trong lầu nhỏ kia Mà lúc kia An an tại nhìn thấy hắn thời điểm Lập tức liền buông xuống viết lên mặt bất an Về phần nạp lan Đang ngồi ở trong đại sảnh Một bên trước đó các nàng còn sót lại đồ ăn vặt Một bên nhìn xem trong đại sảnh tivi lớn Tivi lớn này đặt ở hiện tại Mặc dù yêu nguyên tồn tại Nhưng cũng thuộc về vu lão. Nơi này vậy mà có thể thu đến tivi tín hiệu. nạp Lan đang xem lấy ngay tại phóng tố tin tức tiết mục. Ngươi làm sao mới trở về? Còn tưởng rằng ngươi ra ngoài đi một hồi. Không nghĩ tới lâu như vậy. Ta đều cho là ngươi xảy ra chuyện. An An nhìn xem Khương Tiểu Bạch có chút oán trách nói ra. Yên tấm. Ta cường đại như vậy. Làm sao có thể xảy ra chuyện? Các ngươi liên hệ với cứu viện không có thương tiểu bạch hỏi. Đồng dạng dạng này điểm. Đều sẽ có lưu một chút cứu viện máy truyền tin cùng vật tư. Nhất là An An trước đó còn nói qua. Lính đội đang nói có cái gì ngoài ý muốn. Có thể trở lại nơi này tập hợp. Lúc này An An có chút cảm xúc. Trước đó lính đội lúc nói chuyện này. Tất cả mọi người xem thường. Cảm thấy lính đội là quá lo lắng. Chính mình đội ngũ này có cao thủ hộ vệ. Đồng thời nơi này vốn đang tính tương đối an toàn. Đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên. Mọi người cảm thấy loại này để phòng vạn nhất sự tình làm một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Hiện tại, một đội ngũ chỉ có hai người cắt nàng về tới đây thật sự là tạo hóa trêu ngươi a, Cái này. Ta không biết. An An tại trần chờ một chút đằng sau có chút ngượng ngùng nói ra. Cái gì ngươi không biết Khương Tiểu Bạc ngẩn ngơ Không có cái gì tốt kỳ quái Ta cũng không phải cái này chuyên nghiệp Bọn hắn dùng vô tuyến điện quá chuyên nghiệp Ta sẽ không làm à An An một bộ cái này không trách ta à Tốt ta biết không trách ngươi Chỉ trách ngươi không đủ chuyên nghiệp mà thôi Khương Tiểu Bạc nói ra Ngươi đi ngươi lên à An An thẹn quá thành giận nói Ngươi để cho ta lên Khương Tiểu Bạch nhìn xem An An. Ta để cho ngươi lên, không được sao An An khinh bị nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Được, đương nhiên đi trên lầu tìm hoàn cảnh tốt gian phòng ta đi tắm. Khương Tiểu Bạch cười hì hì nói. Tìm gian phòng làm gì còn tắm rửa. Ngươi, ngươi vô sỉ hả lưu An An rất nhanh liền minh bạch. Chính mình xuất hiện ngữ lầm. Mà trước mắt cái này đáng giận hốn đản lại đem chính mình mang vào. Ta chỗ nào vô sỉ, chỗ nào hạ lưu ngươi chính là vô sỉ, chính là hạ lưu ta. a giống như tiến nhập cái gì kỳ quái ngôn ngữ tuần hoàn được rồi, nói chính sự, mang ta đi nhìn vô tuyến điện. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 410 thao tác sổ tay côn ve tơ Đa ghe dô khi Khương Tiểu Bạch nhìn thấy vô tuyến điện thời điểm Có chút xứng sờ Tại trong tưởng tượng của hắn Cái này vô tuyến điện cũng đều là rất cổ lão cảm giác Nhưng không nghĩ tới chính là bên trong công trình phi thường cao cấp tiên tiến Thậm chí còn có một cái màn ảnh Quả nhiên phim chính là phim A Lại nói, hoa hạ quốc nhân dân, căn bản cũng không có loại này tai nạn ý thức. Ai sẽ chuẩn bị loại kia công năng đơn nhất sửa chữa thuận tiện khẩn cấp vô tuyến điện. Thậm chí ngay cả chứa đựng thức ăn khái niệm đều không có. Cứ điểm này cũng là hậu kỳ thành lập. Hậu kỳ nơi này cũng là làm một cái cứ điểm chống cự trong núi hung thú tập kích. Nhưng giống như cũng không có sử dụng bao lâu. Đồng thời giống như hung thú cũng thường tới đây. không phải vậy tiểu trấn cũng sẽ không bảo tồn được như vậy hoàn hảo ngược lại tiểu trấn sở thuộc thành thì giống như thường xuyên bị tập kích vì cái gì không trực tiếp rời đi ngay từ đầu thời điểm mọi người đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ra viên ngay từ đầu hung thú cũng chính là so giã thú mạnh mà thôi vẫn có thể bị súng pháo giải quyết nhưng về sau hung thú càng ngày càng mạnh phổ thông hỏa lực đã không cách nào giải quyết Cường đại hỏa lực cũng không phải mỗi cách địa phương đều có thể có. Mà yêu thú xuất hiện. Càng thêm trực tiếp ngay cả mạnh hỏa lực đều không giải quyết được. Chỉ có thể dựa vào loại kia siêu cường vũ khí. Nhưng này đánh xuống. Địa phương cũng phế đi. Lại nói dạng này siêu cường vũ khí cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Cuối cùng. Rất nhiều người hướng về nội thành tập trung. Nhưng đồng dạng thành thị cũng giống vậy không chiếm được bảo hộ. Lúc kia liền bắt đầu hình thành hiện tại khu thành thị hình thức ban đầu. Lại sau đó mọi người liền hướng về mấy cách này khu thành thị di chuyển. Chết tại giữa đường người đếm không hết. Trở thành hung thú đồ ăn. Ngược lại đồng lõa thú tiến hóa. Đồng thời những này tiến hóa hung thú phát hiện nguyên lai nhân loại mới là lớn nhất nơi cung cấp thức ăn. Càng thêm gia thích tập kích nhân loại khu dân cư Cái gì ngươi là giao thông phát đạt Vận chuyển vài ước người đều chỉ là mấy ngày Làm sao lại chết trên đường đó là trạng thái bình thường thời điểm Đó đã không phải là đặc thù thời kỳ Đường cao tốc rất nhiều đều là tại vắng vẻ vùng núi bên trong Bị hung thú tập kích là rất bình thường Đã sớm để hành trình trở nên mười phần nguy hiểm Mà lại Người xuất hiện càng nhiều Hung thú cũng sẽ theo thói quen đi thủ những cái kia đường. Còn có chỉ cần giữa đường có chút vấn đề. Đây cũng là gãy mất. Có chút thành thị cũng đã thành đảo hoang. Có bị diệt vong. Có lại sinh tồn được. Trở thành độc lập tại 11 cái khu bên ngoài truyền kỳ. Mà dạng này thành thị nhân xấu cũng không nhiều. Đồng thời đại bộ phận đều là người tu luyện là nhiều. Dân chúng bình thường vẫn là hy vọng tại yên ổn địa phương sinh hoạt. Đương nhiên, những này đều đã cùng trước mắt sự tình không quan hệ. Dù sao ở trước mặt Khương Tiểu Bạch chính là tồn tại dạng này một cách tiên tiến vô tuyến điện thiết bị. Đương nhiên cách này thiết bị cũng có độc lập kỹ năng cơ bản có thể. Cùng những cái kia lão vô tuyến điện một dạng dễ dàng sửa chữa. Bất quá cũng muốn người chuyên nghiệp mới có thể. Khương Tiểu Bạch đối với vô tuyến điện chuyên nghiệp sao rất rõ ràng. Không chuyên nghiệp. Hắn tài xuyên qua trước đó Bất quá chỉ là một người bình thường Cũng không phải cái gì học phách Trong trường học học đồ vật Ngoại trừ ngữ văn hữu dụng Mặt khác đều trả lại lão sư Toán học cũng chính là vị trí thêm giảm có thể tính Bình thường đều dựa vào máy kế toán hoặc là điện thoại Vô tuyến điện mà nói Hắn chỉ có thể trước thử làm làm đi Dù sao đầu óc của hắn hiện tại rất cường đại Người tu luyện đại não vốn là mạnh huống chi hắn còn không bình thường Bất quá lúc này Khương Tiểu Bạc cảm thấy cũng không cần đi thử Bởi vì tại bên cạnh có một bản thật dày thao tác sổ tay Thế là Hắn liền bắt đầu lật xem quyển kia sổ tay Tay này sách nói tới 10 phần kỹ càng Không chỉ có có thao tác nói rõ Còn có sửa chữa nói rõ Người đang làm gì nhìn trước mặt là được rồi Phía sau không có tác dụng gì An an nhìn thấy Khương Tiểu Bạch tại lập sách thời điểm Ngay từ đầu cảm thấy hắn là muốn nhìn xem làm sao thao tác Chính mình ngay từ đầu cũng giống như vậy Nhưng chính là không có hiểu rõ Mà sau đó Nàng phát hiện Khương Tiểu Bạch đã vượt qua phía trước Đã đến phía sau những cái kia Muốn nói ngươi muốn xem cao cấp một chút thao tác cài bức Vậy cũng được Nhưng bây giờ ngươi bây giờ nhìn phía sau những cái kia giữ gìn bộ phận. Có phải hay không có chút trang bức quá mức. Thứ này lại không có hỏng. Ta tại hiểu rõ cách này vô tuyến điện còn có khoa học kỹ thuật tiến bộ. Khương Tiểu Bạch sau khi nói đến đây. Đột nhiên dừng lại một chút. Bởi vì hắn nhớ tới. Chính mình trước kia giống như căn bản không biết khoa học kỹ thuật tại trình độ gì. Làm sao biết cái này khoa học kỹ thuật đến cùng là có tiến bộ hay không á? Ngươi hiểu an an rất là hoài nghi hỏi Tốt à, vấn đề này hỏi được không sai Chờ ta nhìn ta bản này sổ tay lại trả lời ngươi vấn đề này Khương Tiểu Bạch giả bộ như ta muốn nhìn sách Không có thời gian trả lời bộ dáng. Kỳ thật Hắn chính là không muốn trả lời a. Ngươi đang nhìn tốt a? Ta liền chờ ngươi lập hết đi Liên tốc độ này, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trước đó còn không phải đợi ngươi lâu như vậy. Không quan tâm điểm này. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không hao phí bao nhiêu thời gian, cũng chính là khoảng 3 phút đi. Tốt, ta đã biết cái này làm sao thao tác, đem ngươi muốn tìm người dãy số cho ta. Khương Tiểu Bạch Thu hồi sổ tay. Bắt đầu ở vô tuyến điện phía trên một trận thao tác. Trên màn hình liền xuất hiện hoa mắt cửa sổ và số liệu Xem ra tựa hồ mười phần cao cấp Mà cuối cùng hình ảnh dừng lại một cái giới diện Lúc này chính là cần đưa vào người liên lạc thời điểm Đây đương nhiên là cao cấp hình thức Đây đoan chỉ có thể tìm tới cầu cứu băng tần đi cầu cứu Không có dạng này tỉ mỉ chỉ hướng tính Cái này thật giống như gọi điện thoại một dạng Đồng thời còn có thể tiến hành video kết nối Mang theo hoài nghi An An đem một chiếc điện thoại dãy số báo cho Khương Tiểu Bạch Đây là nàng công ty người quản lý Ở thời điểm này Nàng cảm thấy tìm người nhà cũng chính là có thể báo bình an mà thôi Người quản lý mặt người rộng Có thể càng hữu hiểu tới cứu mình uy, Ta không tiếp nhận phỏng vấn Cũng đừng bất luận cái gì thương phẩm Điện thoại rất nhanh liền được kết nối Đối diện truyền đến một cách thanh âm âm dương quái khí Không sai Đây là một cách âm khí mười phần nương nương khang Lúc này Điện thoại chỉ có giọng nói cũng không có hình ảnh Rất rõ ràng Đối phương là không muốn cùng người xa lạ video Tám thành cảm thấy là điện thoại quấy dày Dùng mấy câu đến đuổi đi Tiểu tiện nhân là ta an an An an lên tiếng Nghe được tiểu tiện nhân xưng hô thế này. Khương tiểu bạch đều ngây người. Không nghĩ tới an an vậy mà như thế bá khí. Trực tiếp mắng lên. Nghe hẳn là quan hệ không tề cảm giác. Cái kia mắng một chút ngược lại là rất bình thường. Mà khương tiểu bạch khả năng không nghĩ tới là. Cái này tiểu tiện nhân danh tự liền gọi giống như kiến nhân. Mọi người gọi quen thuộc đằng sau. Trực tiếp liền gọi hắn tiểu tiện nhân. Dù sao bộ dáng của hắn cũng rất tiện. Nói chuyện cùng hành vi cũng đều là một dạng. Bất quá. Hắn đối với mình làm việc cũng rất phụ trách. Đồng thời năng lực đột xuất. À! An An bảo bối. Ngươi không có chuyện sao? Bây giờ ở nơi nào giống như kiến nhân là một bộ kêu sợ hãi? Sau đó lập tức mở ra video. Trên tấm hình liền xuất hiện một cái tạo hình động tác đều rất nương nương nương khang. Ta hiện tại không có việc gì. Ta cùng nạp lan bây giờ tại cái cuối cùng tiểu trấn nghỉ ngơi điểm bên trong. Các ngươi nhanh lên phái người tới đón chúng ta. Chúng ta có ba người. An an lúc này cũng không nhiều nói nhảm trước tiên đem chuyện trọng yếu nhất nói lại nói. Tốt, các ngươi cố gắng chờ lấy, ta lập tức đi nói cho lão bản. Hình ảnh có chút sóc này. tựa hồ giống như hiến nhân cầm điện thoại tại chạy chậm chuyện lớn như vậy hắn đương nhiên muốn xin chỉ thị người ở phía trên mà đồng thời hắn cũng tại cùng an an tìm hiểu tình huống cũng nói một chút lời an ủi đánh giá điểm chín đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 411 tu luyện kỳ thật cũng là một loại khoa học kỹ thuật côn ve tơ Đa lão bản quả nhiên là quan tâm nhất nhân viên an toàn người Khi nhân viên mất tích đằng sau Hắn là lo lắng nhất So nhân viên gia thuộc đều muốn lo lắng Nhìn xem lão bản này cách này sinh động biểu lộ Còn có cái kia cảm động người Khương Tiểu Bạch lúc này cũng nhìn không được muốn nói. Lão bản. Ta không sao. Ta sẽ thật tốt chiếu cố chính mình. Ta sẽ nghĩ biện pháp trở về. Không cần làm phiền ngươi. À. Tại sao là tự nghĩ biện pháp trở về đâu Cái này kỳ thật rất đơn giản. An an lão bản chính là tại biểu đạt một việc. Đó chính là hắn không có cách nào phái đội cứu viện đi cứu người. Bởi vì lúc này. Khu thứ 8 phủ cần có đại lượng hung thú hoạt động, khả năng tại tổ chức công kích. Bởi vậy, khu thứ 8 toàn thành đề phòng bên trong, mà dưới tình huống như vậy, coi như lão bàn có thập phần cường đại bối cảnh, cũng vô pháp mời đến đội ngũ cứu viện, muốn chờ đợi đề phòng kết thúc lại nói. Trên thực tế, chỉ cần trả nổi tiền, đội ngũ vẫn phải có, nhưng giá cả sẽ rất cao. Bởi vì bên ngoài có đại lượng hung thú. Điểm này liền trên cơ bản quyết định. Cứu viện là cậu tử nhất sinh. Cũng không đủ tiền. Làm sao lại để cho người ta bán mạng. Mà xem như lão bản. Hắn kỳ thật cũng là trả nổi tiền. Nhưng hắn không muốn ra. Lý do đương nhiên là hắn còn muốn nuôi sống mặt khác nhân viên. Lão bản là muốn đối với tất cả nhân viên phụ trách. Kết luận chính là. Hoặc là an an nghĩ biện pháp trở về. Hoặc là ngay ở chỗ này trước chờ đợi. Lúc nào toàn thành đề phòng giải trừ. Lúc nào liền sẽ phái người tới cứu người. Hừ an an tại kết thúc trò chuyện đằng sau. Rất là phẫn nộ hừ một tiếng đồng thời đá một chút cái ghế. Làm gì đâu, ngươi muốn đá đồ vật tìm khác a? ta còn ngồi đâu. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra, vừa mới an an đá cái ghế là hắn ngồi. không có ý tứ. ta chỉ là muốn phát tiết một chút. chúng ta lần này đi ra còn không phải hắn vỗ tay quyết định. lúc đầu ta đều không muốn tới. chính là sợ có chuyện như vậy phát sinh. lúc trước hắn còn nói. vô luận chuyện gì phát sinh. công ty đều là hậu thuẫn của chúng ta. an an tức giận nói ra. là của ngươi hậu thuẫn a tại phía sau ngươi tấm chắn đem ngươi đẩy lên phía trước. Khương Tiểu Bạch không trách nhiệm nói An An có chút im lặng Hỏi Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Là ở chỗ này chờ đợi cứu viện sao Ta nghĩ chúng ta cũng chỉ có thể dạng này Ba người muốn trở về mà nói Cái kia thực sự quá nguy hiểm Nơi này không có gì hung thú Đồ ăn cũng đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian Mà nước càng là trực tiếp từ trong giếng đánh lên đến Hoàn toàn không là vấn đề Nếu như không có thương tiểu bạc ở đây An An sẽ trực tiếp quyết định lưu lại Chí ít nơi này hay là tương đối an toàn Tại giá ngoại giá thú hung thú là rất nhiều Nhưng mật độ không có lớn như vậy Không nhất định sẽ xuất hiện ở phụ cận đây Nếu như mà có Chỉ cần không bị phát hiện cũng không có vấn đề gì Lại nói Nơi này còn có nhất định năng lực phòng ngự Cái phương án này thoạt nhìn là không còn gì tốt hơn An an nhìn xem Khương Tiểu Bạch Chờ đợi Khương Tiểu Bạch đáp lời Nhưng lúc này Khương Tiểu Bạch lại tải ngẩn người bên trong Chính là nhìn xem phía trước đang ngẩn người Giống như cũng không nghe thấy nàng nói chuyện một dạng Cái này khiến nàng lúc đầu có chút tức giận tâm tình Càng thêm khó chịu Nàng đẩy Khương Tiểu Bạch Nhưng không có thôi động Ngược lại bị một cỗ lực lượng cho chấn khai Có chút tê giải đau nhức, Giờ phút này nàng cũng không biết Nếu như không phải Khương Tiểu Bạc hiện tại không tính quá mạnh Đồng thời nàng cũng không có định ý Như vậy giờ phút này tay của nàng liền đã phế bỏ Bất quá Ở thời điểm này Nàng cũng không cảm thấy là Khương Tiểu Bạc trên thân công lực đưa nàng chấn khai mà là cảm thấy hẳn là điện nguyên nhân bởi vì nàng cảm giác được chính mình giống như bị điện giật một chút cái này bị điện giật cảm giác cũng che giấu một chút nàng cảm giác khác hắn điện giật rồi không quá muốn a điện giật lời nói không phải là dạng này a không đúng hắn không phải biết chút võ công cái kia nói không chừng thân thể của hắn có chống cự điện năng lực Chí ít cái này hai ba trăm nằm điện còn không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Khương Tiểu Bạch ngươi thế nào có phải hay không điện giật rồi an an hỏi. Khương Tiểu Bạch cũng không có trả lời ngay. Là tại một lát sau đằng sau. Mới mở miệng nói. À không có. Ta chính là ngẩn người mà thôi. An an lại một lần nữa im lặng. Vậy mà tại ngẩn người. Nếu như có thể mà nói. Nàng thật muốn trực tiếp quay người rời đi Đi tìm nạp lan thương lượng sự tỉnh Nhưng bây giờ nàng còn muốn đạt được Khương Tiểu Bạch đáp án Thế là Nàng lại một lần nữa lặp lại phía trên vấn đề Ta cảm thấy đều không có vấn đề Dù sao là chuyện của các ngươi Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Có chút không yên lòng Nhìn xem trước mặt vô tuyến điện thiết bị Lại tựa hồ muốn chuẩn bị ngẩn người Ngươi cũng là chúng ta một thành viên Chẳng lẽ không muốn phát biểu ý nghĩ sao an an cao mày nói Ngươi nói giống như không có quan hệ gì với chính mình một dạng Chẳng lẽ lại ngươi muốn rời khỏi chúng ta sao ta cũng không phải là các ngươi một thành viên Ta mang các ngươi đi ra Là bởi vì các ngươi xem như giúp ta Nếu như các ngươi muốn tiếp tục đi xuống mà nói Ta cũng sẽ tiếp tục mang các ngươi Nhưng các ngươi phải ở lại chỗ này mà nói Ta cũng sẽ không phản đối Khương Tiểu Bạch hay là như thế hứng hờ trả lời Ý của ngươi là nói Chúc ta nếu như lưu tại nơi này Ngươi sẽ đi một mình an an cao mày nói Ô, V, K, -qu, Qu, M Khương Tiểu Bạch đơn giản sáng tỏ trả lời Nơi này cách thành thị có hơn 300 cây số Trên đường đi sẽ có các loại hung thú thậm chí yêu thú Ngươi cảm thấy có nắm chắc có thể an toàn đến sao có Khương Tiểu Bạch hay là một chữ. Không nói thêm gì nữa. Một bộ đừng tìm ta nói chuyện. Ta hiện tại không muốn nói chuyện dáng vẻ. An an nhìn xem Khương Tiểu Bạch trầm mặt một hồi. Sau đó quay người rời đi. Đi tìm Nạp Lan nói rõ tình huống. Đồng thời hỏi một chút Nạp Lan ý kiến. Mặc dù Nạp Lan ý kiến cơ hồ có thể không nhìn. Mà nàng lúc này cũng cảm giác được. Khương Tiểu Bạch tựa hồ có chuyện gì muốn làm. Nàng trong này đang đánh nhiễu cảm giác của hắn. Tại sao phải có cảm giác như vậy? Cái này vô tuyến điện thất chính là vô tuyến điện thiết bị mà thôi. Có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ nói. Hắn muốn xem một chút nhận không ra người đồ vật. Cái này vô tuyến điện thiết bị nhưng cũng là bao quát tiếp nhận tivi tín hiệu công năng. Lúc đầu TV tín hiệu cũng là một loại vô tuyến điện. Nếu như Khương Tiểu Bạch biết an an ý nghĩ, nhất định sẽ phản bác. Ca làm sao lại đi xem những cái kia nhận không ra người đổ vật. Ca là tại trên mạng. Hơn nữa là trực tiếp dùng đại não tại trên mạng. Vừa mới Khương Tiểu Bạch đang nhìn qua tay sách đằng sau. Hiểu rõ không tuyến điện nguyên lý. Sau đó hắn tải tiếp xúc cái kia vô tuyến điện thiết bị thời điểm. Tự tự hồ lập tức xuất hiện Internet. Các loại tin tức tiến vào đầu ấp của hắn. Hắn giờ phút này thật giống như có thể lên lưới máy tính một dạng. Tại sóng điện thế giới vấy vùng. Hắn bây giờ muốn biết sự tình gì. Đều có thể từ trên mạng đạt được. Lúc này. Hắn đột nhiên có một cái người phần ý nghĩ to gan. Có lẽ. Người tu luyện cảm ngộ thiên đạo quy tắc. Cũng là đạo lý này. Thiên đạo vốn là giống như một loại tồn tại giữa thiên địa sóng điện, chỉ cần ngươi kết nối lại cái này sóng điện, liền có thể tiếp thu được tin tức này. Mà cái này kết nối lại cái này sóng điện, liền đầu tiên ngươi cần tu luyện tiến hóa đại não cơ năng. Sau đó tại đặc biệt điều kiện đồng bộ đến cái này tần suất. Cho nên, tu luyện kỳ thật cũng là một loại khoa học kỹ thuật, một loại sinh vật khoa học kỹ thuật. Không ngừng dùng năng lượng cải tạo chính mình. Để cho mình đại não có thể cùng máy tính so sánh. Thể năng có thể cùng máy móc so sánh. Cũng có được các loại vượt xa bình thường năng lực. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ tơ Một siêu phẩm Conan của lão IP thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.